chương 5. Chuyện Quế Lương, một thành viên nổi cộm trong băng tứ quậy mê tiết nhỏ Thạch Anh, đến mức ngày nào cũng để con nhỏ này sai vặt, trở thành đề tài bàn tán và chọc ghẹo của lớp 10A9 suốt một tuần lễ liền. Dĩ nhiên con nhỏ Thạch Anh chẳng coi chuyện đó ra cái củ khoai tây gì. Riêng Quế Lương, mặc dù đã xác định, chẳng thà để tụi nó nghĩ vậy. Nhưng mỗi lần tụi thằng Cung ngoát miệng ông ổng là mặt mày nó lập tức đỏ bừng như tôm luộc. Nhờ vậy tụi bạn mới có dịp chứng kiến thằng Lâm làm chuyện lạ. Nó không những không treo cối lương còn gân cổ bên vực. Nó leo lên ghế, mặt nghiêm trang. Đề nghị các bạn không được xâm phạm đời tư người khác. Trời! Thằng bá giận cả hai mắt lên. Phải mày nói đó không, Lâm? Lớp phó kỷ luật Minh trùng hừ mũi. Trước khi kêu gọi bạn bè không được xâm phạm đời tư người khác, thì bạn không được quyền xâm phạm nội quy trong lớp. Lâm thào lão. Tôi có làm gì đâu. Minh trùng quắc mắt. Ai cho bạn đứng trên ghế hả? Lâm đánh phóc một cái, đã ở dưới đất. Nó đâu có dám giỡn mặt nhỏ Minh trùng Năm ngoái nó chẳng coi lớp phó kỷ luật Minh Vương ra cái đinh gì. Nhưng con nhỏ Minh trùng chằng tin này thì nó hơi ngán. Nó ngán nghĩa là không dám nấn ná trên ghế. Nhưng miệng vẫn bay bãi. Bà này, tôi đứng có chút xíu, làm gì ghê vậy? Chút xíu cũng không được đứng. Lâm hờ mũi. Không đứng thì không đứng. Xì. Thủ lĩnh băng tứ quậy xử như vậy là nhũn lắm rồi. Nào ngờ lớp phó Minh Trung vẫn chưa buông tha. Bạn lấy dẻ lau ghế đi. Cái gì? Lâm đỏ mặt tía tay. Bắt thằng này lau ghế á? Minh Trung tỉnh bơ, vừa nói nó vừa lôi cuốn sổ trong cặp ra. Bạn làm dơ ghế thì bạn phải lau. Lâm đã định ngoát miệng vặt lại. Nhát thấy cuốn sổ kỷ luật trên tay Minh Trung Giọng nó bỗng xìu như bún. Lau thì lau. Nó quào quạo tiến đến chỗ miếng vẽ treo đằng góc bảng, miệng lào bào. Tôi lau vì tôi làm dơ ghế của lớp, chứ không phải tôi sợ bà đâu đấy. Đừng có tưởng bỡ. Lâm chỉ chờ Minh Trung phản kích. Nó sẽ sổ tung tué cơn ấm ức đang kìm nén nãy giờ. Nhưng Minh Trung không nói gì. Chỉ im lặng nhìn Lâm đi tới chỗ góc bảng bằng ánh mắt hài lòng. Không tìm ra cớ gây sự, còn nhà Lâm càng tức thêm. Nhưng không gây không được. Người nó đang sôi sùng sụp như nồi xúp de. Không gây thì người nó nổ tung ra mất. Thế là vừa chà miếng dẻ lên mặt ghế, nó vừa đay nghiến thằng cuối lương. Tại mày đó! Tại tao cái gì? Quỷ lương ngờ ngát. Còn hỏi nữa. Mặt lâm xa sầm. Nếu không vì mày, tao đâu có bị con nhỏ Minh Trung làm nhục như thế này. Ờ, à... ơ, cái con khỉ. Nếu mày không mê gái, thì tao đâu có leo lên ghế hô hào bảo vệ mày. Quỷ lương biết thừa, leo lên ghế và bảo vệ bạn. Là hai chuyện không dính dáng gì với nhau. Đứng dưới đất bảo vệ bạn như người ta thì có sao đâu. Nhưng nó không muốn cãi cọ với Lâm lúc này. Dù sao cũng vì bên nó mà thằng Lâm mới rơi vô tình cảnh này. Quế Lương chỉ sợ nhỏ Thạch Anh nghe thấy những lời thằng Lâm trì chiết mình. Bảo nó vì thích Thạch Anh nên vâng lời con nhỏ này răm rắp. Dẫu sao nghe cũng nhẹ nhàng chút đỉnh. Còn bảo nó mê gái. Cái từ kinh dị đó sao nghe lùng bùng lỗ tai quá. Nhưng nhỏ thạch anh dường như chẳng nghe thằng Lâm nói gì. Hoặc giả nó nghe thấy nhưng chẳng buồn để vào tai. Cuối lương liếc sang nhỏ bạn, thấy nó tỉnh bơ ngồi nhai sưng gâm, như thể nãy giờ không có chuyện gì xảy ra trong lớp. Thái độ thản nhiên của nhỏ thạch anh giúp cuối lương yên tâm. Mặt khác lại khiến nó thấy tưng tức. Chuyện tay đình như vậy mà mấy bữa nay con nhỏ này làm như chuyện của ai? Chỉ đến hôm học môn địa lý, chiếc mặt nạ phớt đời trên mặt thạch anh mới bị rơi xuống. Nhưng khi điều đó xảy ra, cuối lương lại chẳng thấy hả hê chút nào. Thạch Anh bị thầy Xuân kêu lên bảng đầu tiên, lãnh điểm 10 ngon ơ. Nó thuộc bài Văn Vách, chắc nhờ hơn. Nhưng điều khiến thầy Xuân hết sức hài lòng là các biểu đồ trong tập Thạch Anh được vẽ đầy đủ, nắng nót, tô màu đẹp đẽ đâu ra đó. Sau Thạch Anh tới thằng Đặng Đạo. Sau Đặng Đạo, thầy kêu tới cuối lương. Xui làm sao, Hôm đó cuối Lương chưa chép bài mới vô tập. Từ bữa bị nhỏ thạch anh cằn nhằn, Quế Lương không dám lơ là chuyện bài vở tan học, nó cầm luôn mấy cuốn tập của nhỏ thạch anh về nhà. Tối gò lưng chép qua mấy cuốn tập của nó. Sáng hôm sau lại đem tập đến lớp trả cho nhỏ bạn. Tuần trước, nó cũng cầm cuốn tập địa lý về. Nhưng sau khi chép bài học tiếng Anh, Tiếp theo là bài văn dài lê thê, còn nhà quối lương buồn ngủ díp cả mắt. Thế là nó chui vô giường chẳng thèm chép bài địa, coi như không có môn địa lý trên cõi đời này. Cũng như thầy huấn hôm trước, thầy Xuân nhìn vô cuốn tập, tay loay hoay lật tới lật lui, rồi ngước nhìn đứa học trò đang đứng khép nép trước mặt bằng ánh mắt sửng số. Bài học hôm trước đâu, quối lương? Dạ, dạ. Trong khi mấy đứa trong bàn cán sữa lớp ngoảnh đầu nhìn Minh Vương, tổ trưởng của thằng Quế Lương, thì trên bảng ánh mắt thầy Xuân vẫn bám cứng gương mặt trắng bệt của đứa học trò. Dạ, dạ là sao? Thầy Xuân hất hàm, cầm bạnh ra. Thầy nhớ tuần trước em vẫn đi học bình thường mà. Quế lương túng quá, lại dở mẫn cũ. Dạ thưa thầy, tháng trước em bị ngã xe, nên tay em bị trạt ạ. Những tiếng hí hí phát ra từ dưới lớp, khiến quế lương nhột nhạt như có kiến chui vô cổ áo. Nhưng nó cố trân mình chịu trận, chỉ mong thầy Xuân đuổi nó về chỗ quách cho rồi. Em nói thật không đó? Thầy Xuân chớp mắt. Dạ thật ạ. Quế lương nhanh nhẫu. Chuyện em bị trặt tay không chép bài được, thầy huấn cũng biết, thưa thầy. Thấy quế lương đem thầy huấn dạy sử ra làm bằng chứng, trán thầy xuân giảng ra. Thầy không biết đồng nghiệp của thầy cũng giống y như thầy, nghĩa là cũng chỉ nghe thằng quế lương khai báo. Còn nó có té xe thật không, thì ngoài nó ra chỉ có trời mới biết. Thôi được rồi, thầy Xuân thở hắt ra, tay đẩy cuốn tập về phía đứa học trò. Em nhớ chép bài đàng hoàng, tuần sau thầy sẽ kêu em lên kiểm tra đó. Quế lương không ngờ thoát nạn dễ dàng thế, nó chợp lấy cuốn tập, mặt tươi roi roi như vừa được điểm 10. Nhưng nó mới đi vài ba bước, thầy Xuân bỗng gọi giật. Khoan đã. Quế lương quay lại, ngơ ngát. Dạ! Thầy Xuân ngoắc. Em lại đây! cuối lương rụt rè bước lại, mặt lộ vẻ hoang mang. Lúc này không chỉ nó, mấy chục đứa đang ngồi bên dưới cũng tròn xoe mắt, không rõ thầy Xuân kêu thằng cuối lương lại để làm gì. Trước vẽ mặt hồi hộp của cuối lương và của cả lớp, thầy Xuân hắn giọng. Em đưa cuốn tập cho thầy xem lại một chút. Thầy cầm lấy cuốn tập quối lương dè dặt chìa ra, lật nhanh vài trang rồi chuối mắt cẩn thận xăm soi. Quối lương thấy rõ, càng xem trán thầy càng cao lại. Trông như thầy đang dò tìm một cái gì đó trong cuốn tập của nó, chứ không phải là đang đọc. Bất thần thầy ngước mắt lên, giọng sang sản. Thạch Anh. Thầy gọi nhỏ Thạch Anh mà thằng cuối lương giật bắn. Bụng quặn lại, trong một thoáng nó cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí nó. Dạ. Thạch Anh đứng lên khỏi ghế, lấm lét nhìn thầy Xuân. Em đem cuốn tập của em lên đây. Thầy Xuân lừ mắt nhìn cô bé. Bọn học trò ngạn nhiên nhận thấy vẻ mặt nghiêm nghị bất thường của thầy. Trừ thằng Lâm, không đứa nào đoán ra được thái độ kỳ lạ của thầy Xuân. Cũng như cuối lương, thằng Lâm đang thắt thỏm, dõi mắt theo từng bước chân của con nhỏ Thạch Anh, lòng tràn ngập lo lắng. Thạch Anh xe xe đặt cuốn tập địa lý lên bàn thầy. Tiếng chạm giữa cuốn tập và mặt bàn vang lên rất khẽ. Nhưng trong không khí lặng phát như tờ lúc này, Quế Lương có cảm giác nhỏ thạch anh vừa đặt một tảng đá bự chảng lên ngực mình. Đã vậy, cái cách thầy Xuân xếp cuốn tập của nó và cuốn tập của nhỏ thạch anh bên cạnh nhau. Rồi ánh mắt thầy đi qua đi lại giữa hai cuốn tập, chắc chắn là để so sánh hai tuần chữ, khiến Quế Lương đột ngột hết muốn thở. Nó phải đưa tay nắm cổ áo giật giật mấy cái, làm như tại cái áo chật quá nên không khí không chui vô phổi nó được. Gương mặt bình thản của nhỏ Thạch Anh lúc này cũng đã rất giống một tàu lá. Qua khóe mắt, nó nơm nớp quan sát những biểu hiện trên mặt thầy Xuân, cố đoán xem chừng nào tai họa sẽ xảy ra và xảy ra theo kiểu gì. Không chỉ hai đứa nó nín thở, mấy chục cái miệng bên dưới hình như cũng chỉ thở ra mà không thấy hít vô. Nhất là khi thầy Xuân từ từ ngẫn đầu lên, ánh mắt động lại một lúc trên mặt hai đứa học trò. Rồi từ đâu đó trong cổ họng thầy bay ra một giọng nói trầm trầm. Ra thế. Tất nhiên chẳng đứa nào hiểu ra thế là ra như thế nào. Nhưng nhìn cảnh Quế Lương và nhỏ Thạch Anh đứng cầm đầu trước mặt thầy, đứa nào cũng có cảm giác ra thế là một cái gì đó ghê gớm lắm, tựa tựa như trời sập. Vậy là em đâu có ngã xe. Thầy Xuân nhìn Quế Lương, giọng gần gần như thể thầy đang nhai từng từ. Dạ, Quế Lương lý Nhí đáp vẫn không dám ngỡn đầu lên. Tức là em cũng không hề trặt tay. Cuối lương lại dạ, mặt nóng tới mang tay. Cả lớp trong mắt theo dõi cuộc đối đáp bí ẩn giữa hai thầy trò, hồi hộp như thể đang coi phim trinh thám. Đứa nào đứa nấy mặt căng ra, tiếc hùi hùi không mọc thêm vài cái tay nữa để nghe cho rõ. Tới khi thầy Xuân cao giọng hỏi. Tại sao em không chép bài vô tập của em mà lại chép vô tập của bạn Thạch Anh? Dưới các dãy bàn lập tức vang lên những tiếng O-A-Ô-À -A làm cuối lương càng quyếu. Nó khẽ ngước mặt lên, ấp úng. Thưa thầy, tại vì... tại vì... Nhỏ Thạch Anh nãy giờ đứng im, ngay ngay đợi thầy tra hỏi. Bây giờ thấy thằng quối lương có vẻ muốn khai hụt tuẹt chuyện làm ăn giữa hai đứa, liền láo tấu, vọt miệng. Thưa thầy, tại vì bạn quối lương thích em ạ. Chương 6 Cứ như thể Thạch Anh vừa kích nổ một quả mìn. Không còn là những âm thanh ngạc nhiên đầy kềm chế nữa. Tụi bạn bên dưới cười nghiêng ngã, cười lăn bò càng. Có đứa còn lấy thước gõ lên bàn lốc cốc. Cứ như thể cả đám đang rơi thẳng vào một cơn bão phấn khích và cơn bão đó không có dấu hiệu gì là sắp tan. Ở trên bảng, thằng Quế Lương cảm thấy trái tim mình đang rơi xuống chỗ nào đó. Câu nói bất ngờ của nhỏ Thạch Anh làm nó chóng mặt kinh khủng. Nó không bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày nhỏ bạn lại nói oan oan điều đó trước lớp trước mặt thầy Xuân nữa chứ. Nó gầm mặt nhìn xuống nền nhà, mặt thoạt xanh thoạt trắng, chỉ mong mặt đất nứt ra làm đôi để nó chui xuống cho đỡ ngượng. Nhỏ Thạch Anh nói một câu tỉnh queo rồi đứng ì ra đó. Chẳng biết nó có mắt cỡ hay không, nhưng trong mặt thì có vẻ như nó coi chuyện thằng Cuối Lương thích mình là chuyện quá sức bình thường. Đại Khái cũng giống như nó thích nghe nhạc, Hay thích ăn kem vậy? Chỉ có con nhỏ Thạch Anh hồn nhiên thế thôi. Chứ ngay cả thầy Xuân cũng bị sốc. Thầy nhịp tay xuống bàn ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự, rồi cao mày nhìn Thạch Anh. Chắc lúc đầu thầy định la nó, con gái gì mà hổng ý tứ gì hết. Nhưng rốt cuộc, thầy không biết phải mở lời như thế nào, liền cầu nhau chuyện khác. Sao em đi học? Mà không tự mình chép bài hả, Thạch Anh? Thạch Anh mừng rơn khi thấy thầy Xuân không nghi ngờ gì về chuyện tình cảm giữa Quế Lương và mình. Nó ra vẻ ngoan ngoãn. Thưa thầy, em biết lỗi rồi ạ. Tại hôm đó em bị nhức đầu nên bạn Quế Lương dành chép giùm em ạ. Bạn Quế Lương muốn lấy điểm với bạn Thạch Anh đó, thưa thầy. Thằng Đỗ Lễ ngứa ngáy vọt miệng thằng cung mét. Bạn Quế Lương còn è Lương đi mua chè, mua bánh mì, mua... Thôi, đủ rồi các em. Thầy Xuân vội vã cắt ngang, không muốn đám học trò nghịch ngợm, nhưng cơ hội này xấm vô làm khổ thằng cuối Lương. Nhìn bộ tịch rúm rõ của thằng nhóc, thầy biết chẳng cần ai trêu thì nó cũng đã khổ lắm rồi. Trong một lúc, đầu óc thầy chợt lãng đi. Thầy bân khuân cố nhớ xem hồi học lớp 10 thầy có thích nhỏ bạn nào không. Nhưng thầy chưa kịp ôm lại dĩ vãng thì tiếng khịt mũi ngàn ngẹt của thằng cuối Lương đã kéo thầy trở về với thực tại. Khi nãy thầy giận lắm. Lúc kêu nhỏ thạch anh đem tập lên bảng, thầy đã định trừ điểm nó rồi. Vì thật ra bài học kia, cả những biểu đồ được vẽ cẩn thận trong tập, Là do thằng cuối Lương dành làm hết, chứ con nhỏ này có động tay động chân gì đâu. Thằng nhóc cuối Lương đi học mà không chép bài vô tập, lại còn nói dối là ngã xe, lãnh Zero là đúng rồi. Nhưng con nhỏ Thạch Anh cũng không thể vô can. Thầy đã định đánh tụt nó từ 10 điểm xuống còn 5 điểm. Nhưng rồi khi biết tại thích nhau tụi nó mới làm vậy thì thầy lại không nở. Từ giận, thầy chuyển qua buồn cười. Thầy đẩy hai cuốn tập ra sát mép bàn. Hai em về chỗ đi. Nhìn bốn bàn tay rụt rè thò ra cầm lấy hai cuốn tập, thầy tặc lưỡi nói thêm. Lần sau bài ai nấy chép để nhé? Dạ. Một lần nữa, Quế Lương lại thoát nạn. Thoát nạn dễ dàng quá. Nên nó đâm phởn. Vừa về tới chỗ ngồi là nó lập tức quay sang cự nữ ân nhân của mình. Khi nãy bạn nói cái gì thích, không thích, làm tôi muốn chui xuống đất quá. Thạch Anh nổi khùng, vặt lại liền. Bạn tưởng tôi muốn nói chuyện đó trước lớp lắm hả? Chưa hết giận, Thạch Anh vung tay. Từ rầy về sau, bài ai nấy chép? Thạch Anh làm Quế Lương phát hoảng. Tôi, tôi... Tôi, tôi cái gì? Nhỏ Thạch Anh miếm môi. Hôm trước bạn hứa với tôi thế nào, bạn còn nhớ không? Tôi xin lỗi mà. Quế Lương lại ấp ủng. Tại nó biết nó sai đứt đuôi đi rồi. Tại hôm nọ, tôi, tôi... Nhỏ Thạch Anh hứ một tiếng. Hôm nọ bạn bị té xe trặt tay không chép bài được chứ gì. Còn nhà cuối lương ngồi xẹp như miếng dẻ ướt. Chưa bao giờ nó thấy nhỏ bạn giận dữ như vậy. tâm sự cũng tại mình thôi. Mình hứa với Thạch Anh là sẽ về nhà chép bài đầy đủ. Thế mà mình lại không giữ lời, khiến nó bị thầy Xuân làm cho quê mặt trước cả lớp. Rồi để cứu mình, nó phải bấm bụng nói ra cái câu mà hổng đứa con gái nào dám nói. Vậy mà mình nở trách móc nó. Tội nó ghê. Càng nghĩ ngợi, quấy lương càng bức rứt, càng thấy mình tội lỗi ngập đầu. Nó lén lúc nhìn sang phía thạch anh, thấy nhỏ bạn mặt mũi vẫn còn hầm hầm, ruột gan nó như bị ai xoắn lấy. giờ ra chơi cuối lương càng thương Thạch Anh hơn nữa. Lớp trưởng Xuyến Chi đứng quay mặt xuống lớp, giọng nghiêm trang. Tôi đề nghị các bạn có thái độ học tập nghiêm túc. Tới lớp phải chép bài, về nhà phải học bài. Không có chuyện người này chép bài dùm cho người kia. Hải quắn bồ bồ. Nếu do tình yêu sai khiến thì sao ạ? Hải quắn tìm cách cứu bồ nhưng nó nói kiểu đó giống như muốn làm hại quấy lương. Quấy lương nhìn bạn, tự hỏi làm thế nào để có thể biến thằng này thành con cóc quách cho rồi. Lớp phó kỷ luật minh trung hừ mũi. Không có yêu ít gì hết. Đàn nói, nó đột ngột ngưng bạc. Chắc nó sực nhớ, nó cũng hơi hơi có cảm tình với thằng Tần tổ trưởng tổ một. Quả thật, Lúc nó hét lên như thế, thằng Tần có giật bắn một cái, tưởng người trong mộng đang quát mình. Thằng Cung cười he he. Thông được chép bài dùm, chứ còn chạy xuống căng tin tha về dùm các thứ đồ ăn thức uống thì vẫn được chứ hả? Tao đập mày nghe, Cung! Thằng Lâm nóng mặt dùm cuối lương, ngoát miệng cầm cười. Nhỏ hạnh đứng lên khỏi chỗ, nhẹ nhàng phân giải. Ban cán sự lớp chỉ nhắc nhở các bạn về thái độ học tập, còn những chuyện khác bạn bè giúp đỡ nhau là bình thường. Nhỏ hạnh nhìn xéo lên chỗ thằng cung, cao giọng. Bạn cung không được đem chuyện đó ra trêu chọc nữa. cùng lào bầu. Cái đó đâu phải là trêu chọc. Lớp phó kỷ luận Minh Trung nhìn xuống tổ 5. Đề nghị bạn Minh Vương làm việc lại với hai tổ viên của mình. Rốt cuộc giờ ra chơi mà chỉ ra chơi được có chút xíu. Hết đứa này nói đến đứa khác nói. không khí giống như một buổi họp lớp. Họp xong, tụi bạn vừa nhảy ra sân loắn hoắn mấy vòng, đã nghe chuông reo vô lớp. Riêng Quế Lương và Thạch Anh chẳng được ra chơi tẹo nào. Họp lớp xong, hai đứa nó còn phải học tổ. Tổ trưởng Minh Vương bước qua, ngồi ngay chỗ thằng oánh, xoay mặt lại đối diện với cuối lương. Hôm trước một lần, hôm nay một lần. Mặt nó hầm hầm. Mày muốn tổ mình tháng này xếp hạng bé hả? Cuối lương biết mình sai, lại sợ làm liên lụy đến nhỏ thạch anh, nên gầm đầu làm thinh. Mình vương vào quạo nhìn thằng tổ viên, cáo tiếc muốn đá nó một đá. Không đá được, cũng không mắng mỏ được, Tại thằng Quế Lương có nhìn nó đâu, Minh Vương quay sang sừng sộ nhỏ Thạch Anh. con bà này nữa, chép bài không chép, bắt người ta làm đầy tớ cho mình là sao hả? Tổ trưởng bao giờ cũng gương mẫu, không được gọi bạn bè bằng ông hay bà. Nhưng con nhà Minh Vương đang cấu, quên bén mình là ai, văng tùm lum Bạn gọi ai là bà? Nhỏ Thạch Anh trừng mắt vặn lại ngay. Tổ trưởng mà ăn nói vậy đó hả? Minh Vương thoát bụng một cái, mặt ẩn lên. Tôi xin lỗi, lỡ lời chút mà. Nhỏ thạch anh xì một tiếng. Còn tôi, tôi không bắt ai chép bài hết á. Bạn đừng có nói oan. Thằng Quế Lương... Cái đó là tao tự nguyện. Quế Lương ngẩn phát lên, hùng dũng đáp, ruột nở từng khúc, Khi chợp được cơ hội chuột lỗi với Thạch Anh Quả nhiên, mặt Thạch Anh nở ra Nó nguyết Minh Vương Bạn nghe bạn Quế Lương nói gì chưa? Bị hai đứa tổ viên kẻ tung người hứng Minh Vương tức cành hông mà chẳng làm gì được Nghĩ mãi, nó mới đe được một câu trước khi quay về chỗ ngồi Mấy người muốn làm gì kệ mấy người? Nhưng lần sau, tôi mà bắt gặp ai không chép bài trong giờ học là không yên với tôi đâu. Nhỏ Thạch Anh lúc nãy bực mình thằng Quế Lương không để đâu cho hết, đã tính đuổi việc thằng này rồi. Nhưng từ khi Quế Lương phụ họa với nó để chống lại sự hoạnh hoẹ của tổ trưởng Minh Vương, thì nó lại nhìn thằng này bằng con mắt khác. Nó quay sang Quế Lương, nhoãn miệng cười. Lát ra về tụi mình mua chè ăn nhé. Tôi mua giùm bạn á. Thạch Anh long lanh mắt. Mình và bạn cùng xuống căng tin ngồi ăn. Quế lương khụt khịt mũi. Kỳ kỳ thế nào? Kỳ chuyện gì? Quế lương gãi cầm, bối rối. Cả lớp đều tin là tôi thích bạn. Vậy mà bây giờ lại kéo nhau vô căng tin. Nhỏ thạch anh có vẻ không coi đó là chuyện gì ghê gớm. Nó tỉnh bơ. Thì mình cố ý làm cho tuổi nó tin như thế mà. Lý lẽ của nhỏ bạn xác đáng đến mức quế lương không biết phản bác như thế nào. Nó chép miệng, xui xị. Ờ. Vậy là bạn đồng ý rồi hả? Nhỏ thạch anh nheo mắt. Quấy lương lại Ờ. Rồi nó nhanh chóng lãng sang chuyện khác. Còn vụ chép bài thì sao? Vẫn như cũ. Thằng Minh Vương sẽ biết đó. Quế Lương thấp thỏm. Minh Vương không biết đâu. Mình sẽ không ngồi chơi. Mình sẽ vờ hí hoáy gì đó trong tập. Quế Lương ngạc nhiên quá. Nếu bỏ thì giờ ngồi vẽ lăng nhăn trong tập. Sao nhỏ thạch anh không tự chép bài luôn cho rồi? Nhưng Quế Lương không nói gì. Thạch Anh không giận nó, không bảo bài ai nấy chép là người nó lân lân rồi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.